9. 9, 9, 9, 9. Từ ngày nhỏ Hạnh đến nhà, phụ đạo, trình độ của anh em Tiểu Long tăng tiến hẳn Sở dĩ nói bốn chữ, anh em Tiểu Long, bởi vì không chỉ ông anh mà cả cô em cũng tranh thủ nhờ. Cô giáo, dễ mến này giảng giải biết bao nhiêu là thứ. Hễ thấy nhỏ Hạnh kêu Tiểu Long ngồi vào học, bao giờ nhỏ anh cũng lấy tập của mình ra ngồi kế bên, chốc chốc lại quay sang hỏi. Chị Hạnh ơi! Hai số tự nhiên có tích bằng 50 thì chúng có phải là những đại lượng tỷ lệ nghịch không? Chị Hạnh ơi! Chị có biết bài toán, một con vịt trời đang bay gặp một đàn vịt trời không? Lát chị chỉ dùng em nhé! Chưa bao giờ nhỏ Hạnh từ chối một yêu cầu nào của nhỏ anh. Trước cặp mắt đen lấy, mở to chờ đời của cô em gái của bạn mình, bao giờ nhỏ Hạnh cũng dễ dãi gật đầu. Và sau đó thế nào nó cũng tận tình giảng giải cho đến chừng nào nhỏ oanh thông suốt hết mới thôi. Nhỏ oanh không chỉ dừng lại ở môn toán. Có những hôm nó, lấn sang các, lĩnh vực khác. Chị Hạnh ơi! Mưa! Mưa! Là câu rút gọn hai câu đặc biệt hả chị? Và kể cả trong những trường hợp như vậy, cô giáo Hạnh cũng luôn luôn làm nó thỏa mãn. Nhỏ Hạnh biết nhà tiểu long khó khăn hơn nhà mình, và nhà quý giòn.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 Vậy mà nhỏ anh bé xíu kia, chạc cỡ tuổi với thằng Tùng em nó chưa mấy, đã phải cáng đáng hết mọi chuyện trong nhà khiến nó phục lăn. Trách nhiệm của nhỏ anh nặng nề như vậy thì lấy đâu ra thì giờ để đi học thêm như những đứa trẻ ham học khác. Mà nếu sắp xếp được giờ giấc thì không chắc bố mẹ của Tiểu Long sẽ dễ dàng lo liệu được khoản học phí cho con mình. Nhỏ hạnh sao xuyến nhiều bụng, và vì thế nó cảm thấy sung sướng khi được giúp đỡ cho cô em vất vả của bạn mình. Sự hiện diện của nhỏ Hạnh vào những chiều ngày chẳng khiến căn nhà lụp sụp của Tiểu Long ấm áp hẳn lên. Tính tình dịu dàng của nó khiến mẹ của Tiểu Long rất quý mến. Nhỏ Oanh thì khỏi nói, càng ngày nó càng quyến luyến. Cô giáo, Hạnh, lúc nào cũng lăng sang quanh chỗ nhỏ Hạnh ngồi. Tiểu Long tất nhiên là, rất hài lòng về bạn mình. Nói chung, với nhỏ Hạnh, mọi cái điều đáng điểm người. À, nhưng không, vẫn còn một. Điểm yếu, nho nhỏ. Hôm, khai giảng, lớp học thêm, Tiểu Long pha một ly nước chanh đặt trước mặt nhỏ hạnh để bạn mình vừa giảng bài vừa. Thấm giọng. Nhưng nhỏ hạnh chỉ uống đâu được 2, 3 hớp. Đến khi Tiểu Long cúi đấu hí hoáy làm bài, bỗng nghe một tiếng. Soảng, nó giật mình ngẩn đầu lên, thấy. Cô giáo, mặt mày xanh lè xanh lét. Chiếc ly trên bàn biến mất. Còn dưới chân nhỏ hạnh nước đổ lênh láng. Mảnh thủy tinh văng tứ tung. Hạnh, hạnh. Nhỏ hạnh ấp úng, mặt từ xanh chuyển qua đỏ. Tiểu Long mỉm cười trấn an. Hạnh đừng lo. Nhà còn khối ly mà sợ gì. Rồi ngó quanh quất, không thấy nhỏ oanh đâu, tiểu Long xô ghế đứng lên. Để tôi dọn chỗ này cho. Đừng, đừng. Nhỏ hạnh vội vã xua tay. Để đó hạnh dẹp cho, Long cứ ngồi làm bài đi. Rồi không để Tiểu Long kịp ngăn cản, nhỏ hạnh bước vội ra nhà sau tìm kịt, trồi, và rẻ lau. Tưởng thế là xong, nhưng đến khi nhỏ hạnh đem rác đi đổ, chẳng biết nó lục đục gì sau bếp mà một lát sau, Tiểu Long lại giật này người khi nghe vang lên một tiếng. Soảng thứ hai nữa. Hoảng hốt, Tiểu Long chạy vù xuống bếp. Nhỏ hạnh đang thất sắc đứng nhìn những mảnh vỡ trên nền nhà, mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Hạnh lại làm vỡ ly nữa hả? Tiểu Long như không tin vào mắt mình. Ừ, nhỏ Hạnh lý nhí. Tiểu Long ngạc nhiên. Chiếc ly này ở đâu ra vậy? Ở trên kia, nhỏ Hạnh chỉ tay lên đầu chản gỗ. Hạnh định lấy xuống rót một ly nước khác, nhưng, nhưng... Nhỏ Hạnh nói tới đây, ngắc ngứ một hồi rồi chớp mắt làng thinh. Vẻ lóng ngóng của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long phì cười. Nhưng chả hiểu làm sao nó lại tuột khỏi tay chứ gì. Rồi nó khoát tay, thôi, lần này hạnh để tôi, thanh toán chỗ này cho. Hạnh lên nhà trên ngồi đi. Nhỏ hạnh không chịu. Để hạnh phụ với long dọn dẹp. Hai đứa loay hoay gom những miệng vỡ vào kia rồi đem đổ xuống hố rác chỗ gốc chuối sau vườn. Lúc đi vào, nhỏ hạnh nhát thấy chiếc ca nhựa màu xanh treo lùng lẳng trên vách, liền hớn hở reo lên. Ôi, chiếc ca kia Tiểu Long nhìn theo tay chỉ của nhỏ hạnh, mặt ngơ ngác. Chiếc ca này có gì lạ đâu. Ở đâu chẳng có những chiếc ca như vậy. Nhỏ hạnh ấp úng. Nhưng nó bằng nhựa. Mặt tiểu Long càng đực ra. Bằng nhựa thì sao? Nhỏ hạnh dậm chân. Thì mình lỡ làm rớt nó cũng không bề chứ sao? Có vậy mà Long cũng không hiểu. À, à! Tiểu Long gật gù. bây giờ thì tôi hiểu rồi. Có nghĩa là Hạnh muốn tôi rót nước cho Hạnh trong chiếc ca này chứ gì? Thì vậy chứ còn sao nữa? Nhỏ Hạnh lươm Tiểu Long một cái dài. Nhưng chả ai lại rót nước mời khách bằng chiếc ca to đùng như thế này cả. Tiểu Long bối rối nói, mẹ tôi biết mẹ tôi la chết. Nhưng Hạnh là bạn của Long chứ đâu phải là khách. Nhỏ Hạnh cố thuyết phục rồi thấy Tiểu Long lộ vẻ lưỡng lự.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 Nó liền sừng sốt kêu lên. Trời đất! Bộ ở nhà hết ly rồi hay sao mà anh Long lấy chiếc ca này rót nước cho chị Hạnh? Trước tiếng là bài hãi của nhỏ anh, Tiểu Long, và nhỏ Hạnh chẳng biết đáp sao, đành đưa mắt nhìn nhau tùm tỉm cười. Tóm lạnh, nhỏ Hạnh chỉ mắc mỗi tật bụng về đó thôi. Ngoài ra, nó hầu như không có một khuyết điểm gì đáng kể. Nhưng bù lại, Tay chân nó vụng về bao nhiêu thì đầu óc nó lại minh mẫn bấy nhiêu. Có những bài toán non vô cùng rắc rối, hóc hiểm, tiểu long nhìn vào muốn hoa cả mắt, nhưng sau khi nhỏ hạnh giảng xong thì chúng bỗng trở nên đơn giản, dễ hiểu cực kỳ. Nhờ vậy mà tiểu long càng ngày càng bớt sợ môn toán. Tiểu long hết sợ môn toán thì quý giòm đâm sợ tiểu long. Một hôm nó nhìn, học trò, mình bằng ánh mắt, là lạ.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 Sở dĩ nó có thể tiếp thu mau lẻ những bài giảng của quý giòm chẳng qua nó đã được học với nhỏ hạnh từ trước. Mới đây cũng vậy, quý giòm bảo. Về môn hình học coi như mày đã theo kịp chương trình ở lớp rồi. Thì tới mình bắt đầu học đại số. Trước đây tiểu long sợ nhất là, môn đại số. So với hình học, đại số dối rắm, phức tạp hơn nhiều. Hình học còn có hình vẽ này nọ, quên sạch sành xanh mọi định lý. Nhìn vào mấy cái hình cũng còn đoán non đoán ra được chút đỉnh. Đại số thì ôi thôi, toàn những số lạc số, lại thêm ngoặc lớn ngoặc bé, lũy thừa đồ thị, hàm số phương trình đủ thứ hầm bà lằng. Mà đối với tiểu long, tiểu số, nó học còn chưa thông, nói gì đến. Đại số, đó là chưa kể đến cái, hẳng đẳng thức đáng nhớ quái quỷ gì gì đó. Trong sách người ta bảo là, đáng nhớ, mà sao tiểu long cảm thấy nó.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 Nhỏ hạnh bật cười. Làm gì Long sợ quý dữ vậy? Miệng tuy nói đùa, nhưng nhỏ hạnh vẫn rút cuốn đại số ra. Rồi bằng lối giảng giải khúc chiết, rành rẽ, nhỏ hạnh thông thả dẫn cậu học trò to xác len lòi vào khu rừng rậm của những đa thức rườm già. Và đúng như Tiểu Long dự đoán, ngày hôm sau sự. Tông minh sáng láng của nó khiến Quý Giò một lần nữa phải kinh ngạc kêu lên. Trời đất! Cái đầu của mày mấy tuần nay làm bằng chất gì vậy hả tiểu long? Thấy thằng giòm này tự dưng lại lôi, cái đầu, mình ra hỏi han về, chất liệu, tiểu long ngạc nhiên, và tính đầu quỏ. Nhưng chỉ trong thoáng mắt, nó chợt hiểu ra quý giòm mắng yêu mình, liền lọn lẻn đáp. Thì cũng như hồi nào đến giờ thôi chứ chất gì. Hồi nào đến giờ sao được mà hồi nào đến giờ? Quý giòm khụt khịt mũi. Hồi trước tao có giảng giáo cả nước bọt mày cũng dễ gì hiểu được AB cộng C, tức AB cộng AC lẹ như bây giờ. Thì được mày kèm một thời gian, đầu óc tao phải bớt chậm chạp đi chứ. Tiểu Long vừa đáp vừa cúi nhìn xuống đất, và gãi gãi đầu. Nhưng quý giòm không để ý đến cử chỉ đó. Nó khoai chí cười tâu. Ừ hén, vậy mà tao quên bẵng đi mất. Những ngày sau đó, Tiểu Long còn làm quý giòm. Quái trí thêm nhiều lần nữa. Nhưng có lẽ sự kiện sau đây mới làm quý giòm thực sự nở mày nở mặt. Hôm đó là tiết toán, thấy Hiếu gọi ba, bốn học trò lên kiểm tra, trong đó có cả Tiểu Long. Khi Tiểu Long lưỡng thượng ôm tập đi lên bảng, ngoại trừ quý giòm, và nhỏ hạnh, không ai chờ đợi một điều gì mới mẻ nơi nó cả. Mọi người đã qua quen với cảnh nó đứng ngắc nga ngắc ngữ hàng bùi trước bảng. Hết gãi đầu đến gãi tay làm như nhiệm vụ quan trọng của nó trong lúc đó là làm sao cho. Đỡ ngứa chứ không phải là trả lời những câu hỏi của thầy giáo. Thầy Hiếu cũng chẳng lạ gì đứa học trò kém cỏi của mình, vốn xuất sắc trong vai. Phồng phộng đá hơn là vai một học sinh lanh lẻ. Nếu có thể để chống cột điểm học sinh trong suốt năm học mà không ảnh hưởng gì đến việc xếp hạng, e rằng thầy cũng chẳng buồn gọi đến tên Tiểu Long làm gì.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 Thưa thầy, muốn tìm mẫu thức chung của những phân thức đã cho ta phải phân tích các mẫu thức thành nhân từ, sau đó ta phải. Tiểu Long, viết một lèo nào là hệ số với lũy thừa, số mũ với mẫu thức mà không hề vấp pháp khiến cả lớp đang gì dầm bỗng nhiên im bặt như chợt phát hiện ra một chuyện lạ. Thầy hiếu như không tin vào tay mình, rồi đoán chừng tên học trò, ăn may, nhờ một câu, chúng tủ thầy gật gù thận trọng hỏi tiếp. Thế muốn quy đồng mẫu thức phải làm sao? Nhưng Tiểu Long đã khiến thầy sừng sốt. Ngay cả với câu hỏi này, Tiểu Long cũng đáp ngay không cần nghĩ ngợi. Muốn quy đồng mẫu thức, ta phải tìm mẫu thức chung, sau đó nhân từ thức, và mẫu thức của mỗi phân thức với nhân từ phụ của nó. Tiểu Long vừa dứt câu, lớp học liền đâm nhốn nháo. Những tiếng xì xào vang lên từ các dãy bàn khiến thầy hiếu phải quay mặt xuống, hắng dọc. Các em im lặng nào? Rồi quay sang Tiểu Long, thầy gật gù Khá lắm. Nhưng dường như vẫn chưa tìm đứa học trò kém cỏi xưa nay có thể đạt được một tiến bộ vượt bực như vậy, thầy vói tay lấy viên phấn, bước ra khỏi chỗ ngồi, và viết lên bảng một đề toán dài ngoằng, rồi bảo. Em giải bài toán này được không? Đó là bài toán, tìm tập xác định của các phân thức.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 Dưới lớp đã lập tức vang lên những tiếng vỗ tay rào rào kèm theo những tiếng gieo hò phấn khích. Bữa này cá chép hóa rồng, tụi mày ơi! Thật không thể nào tin được. Có đứa liên hệ với sự kiện đặc biệt vừa xảy ra mấy ngày nay. Hiện tượng lạ, nhật thực toàn phần. Có đứa bắt trước giọng quảng cáo trên TV. Tì lạ cứ như thế, tôi từ một đất nước xa xôi đến đây, vậy. Bọn học trò ồn ào.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 Và con điểm 10 không mơ thấy nổi kia khiến chân nó run run cứ muốn khủy xuống. Từ trước đến nay, Tiểu Long chỉ mong đạt được điểm 5 môn toán. Chỉ điểm 5 thôi, cái điểm trung bình đối với các học sinh khác, Tiểu Long cũng đã vươn hoài không tới, nói chi đến điểm 10 là cái điểm cao xa vời vợi chẳng khác nào sao hỏa. Vậy mà hôm nay cái sao hỏa đó, rớt trúng đầu nó, bảo nó không muốn xỉu sao được. Nhưng khi cơn ngây ngất qua đi, Tiểu Long lại cảm thấy bần thần trong giả. Nó hiểu sợ dĩ nó đạt được tiến bộ như hiện nay, một phần nhờ công sức của nhỏ hạnh. Nếu không có nhỏ hạnh tận tình chỉ dẫn, chắc chắn nó không bao giờ có được vinh dự ngày hôm nay. Vậy mà thầy chỉ khen mỗi mình nó, trong khi người âm thầm đóng góp phía sau thầy chẳng hề hay biết, quả là bất công. Ý nghĩ đó khiến Tiểu Long vô cùng bước xứt. Vì vậy khi thầy Hiếu đưa trà tập, và ra hiệu cho nó trở về chỗ, Tiểu Long bất thần vọt miệng. Thưa thầy! Gì thế em? Thầy nhẹ nhàng hỏi. Thưa thầy, Tiểu Long ấp úng sở dĩ em học khá toán là, nhờ bạn kèm đấy à? Ồ, hay quá! Thầy Hiếu chớp chớp mắt, thế bạn nào kèm em học thế? Tiểu Long quay mặt xuống chỗ bàn mình ngồi. Nó đã định dơ tay chỉ nhỏ hạnh. Nhưng chợt nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp chờ đợi của quý giòm, bất giác nó bỗng phân vân. Nếu bây giờ nó chỉ nhỏ hạnh, hành động đó chẳng khác nào dội nước lạnh vào mặt quý giòm. Hẳn quý giòm thì chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Lỗi là do nó. Nó đã lén lút học thêm với nhỏ hạnh mà không cho quý giòm biết. Nhưng nó cũng không thể chỉ quý giòm, bởi như vậy chẳng khác nào nó phùi ơn của nhỏ hạnh và nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn nhỏ hạnh nữa. Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Long lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tay nó cứ cào cào nơi túi quần như thể đang mắc kẹt chỗ đó, không thể nào nhấc lên để chỉ trỏ bất cứ ai. Nhưng thầy Hiếu không hiểu được nỗi khổ của Tiểu Long. "Bạn nào thế em?" Thầy dục. Đúng vào lúc không thể nấn ná được nữa, Tiểu Long chợt bắt gặp cái nháy mắt của nhỏ hạnh. Rồi sợ bạn mình không hiểu ý, nhỏ hạnh khẽ tin đáo hắt đầu về phía quý giòm ra hiểu. Như kẻ chết đuối với được cọc, tiểu long mừng dỡ đáp. Thưa thầy, bạn quý à? Cả lớp đang nín thở theo dõi, bỗng thở ào ra. Tưởng ai chứ, cần đồng toán quý giòm mà kèm thì 10 thằng tiểu long cũng phải giỏi chứ đừng nói là một mình nó. Quý, thầy hiếu hắng dọc. Nghe thầy gọi, quý giòm bẽ lẽn đứng lên.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 Thầy đề nghị các em cho một chàng pháo tay để tán thưởng hành động đẹp đẽ của bạn quý. Được thầy, bật đèn xanh, cả lớp trồm dậy vỗ tay đôm đốt. Có đứa còn hứng chí thò tay vào ngăn bàn đập thùng thùng. Dù có tiếng vỗ tay của Tiểu Long là uể oải, nhưng không ai nhận thầy điều đó, trừ nhỏ hạnh. Thật ra quý giòm cũng rất đáng được biểu dương. Tiểu Long bâng khuâng nghĩ, nó đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để kèm cho mình học mặc dù không hiệu quả nhưng dù sao những chàng pháo tay hôm nay lẽ ra nên dành cho nhỏ hạnh như thế mới phải chương 10 được thầy khen, quý giòm như nở từng khúc ruột. Mặt mày nó dạng dỡ suốt cả ngày hôm đó. Trượt, quý giòm không tài nào ngủ được. Nó cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc lúc nào cũng lởn vởn những hình ảnh huy hoàng ở lớp học ban sáng. Đầu giờ chiều, rửa mặt xong, không nén được quý giòm khều nhỏ diệp. Nè, gì, mày biết gì chưa? Biết gì là biết gì. Tao ấy mà. Anh sao? Quý giòm ưỡn ngực. Hồi sáng tao được thầy khen. Nhỏ Diệp chớp mắt. Khen về chuyện gì? Chuyện tao kèm cho Tiểu Long học ấy. Hồi sáng Tiểu Long làm toán được điểm 10. Quý giòm nói với giọng tự hào. Nhỏ Diệp hít vào một hơi. Anh Tiểu Long được điểm 10 thật hả? Thì thật chứ sao? Quý giòm đắp, nó có vẻ phật ý về câu hỏi lại của nhỏ Diệp. Rồi như để chứng minh là, mình không bị chuyện, nó hào hứng tường thuật. Thầy kêu Tiểu Long lên kiểm tra, hỏi câu nào nó đáp van vách câu đó khiến cả lớp cư dương mắt ếch lên giòm. Rồi thầy ra một đề toán lên bảng, bắt Tiểu Long giải. Mà đề toán thì khó ơi là khó, đến tao cũng phải nghĩ nát óc thế mà Tiểu Long nó chỉ phẩy tay một cái là xong. Nếu vậy thì thầy khen anh Tiểu Long chưa mắc gì khen anh. Nhỏ Diệp hỏi chen ngang làm quý giò mất hứng. Nó quắc mắt. Cái con ngốc từ này, tao đã kể xong đâu. Rồi nó chép miệng tiếp thấy vậy, thầy hiếu sừng sốt kêu lên, ôi, phép màu nào đã giúp em thành một học sinh giỏi toán như thế. Tiểu Long liền chỉ ngay tao thưa thầy, bạn quý chính là phép màu của em đấy à? Chính bạn ấy đã kèm cho em học bấy lâu nay. Thế là thầy hiếu bèn khen tao nức nở. Thầy còn bắt cả lớp vỗ tay hoan hô tao nữa. Tụi nó vỗ tay lớn đến mức học trò các lớp khác phải đổ xô qua xem, tưởng có. Thủ tướng tới thăm lớp tao. Quý giòm chuyên nghề thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Nhỏ Diệp Thừa biết điều đó. Nhưng lần này nó tin ông anh mình nói thật ít ra là về chuyện Tiểu Long được điểm 10, mặc dù cái đề toán thầy hiếu cho chắn chắn không khó đến mức quý giòm mô tả. Thời gian gần đây, để ý theo dõi, Nhỏ Diệp thấy Tiểu Long học khá lên thấy rõ. Tuy không dành các chương trình toán lớp 8, nhưng những lần làng vàng lại gần lớp học của hai bậc đàn anh, Nhỏ Diệp thấy Tiểu Long không còn nhăn mày nhíu mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngại như những buổi học đầu nữa. "Bây giờ, quý giòm giảm tới đâu?" Tiểu Long gật đầu liên lịa tới đó, hệt như trên đời này chẳng có gì dễ bằng môn toán. Mà cũng chẳng cần phải lại gần. Ngồi dưới bếp bình tay cả buổi vẫn thấy lớp học im du bà dù, không hề nghe một lời quát tháo rội xuống, nhỏ Diệp biết tổng trình độ của Tiểu Long bây giờ đã khác. Quả thật, đã khá lâu nhỏ Diệp không nghe anh mình to tiếng với Tiểu Long. Đang nghĩ lan man, sực nhớ đến bài toán mới ra ở lớp, nhỏ Diệp lập tức níu áo quý giòm, lém lình. À, vậy bữa nay anh ban cho em một ít phép màu đi. Quý giòm chừng mắt. Chọc quê tao hả mày? Chọc quê gì đâu? Nhỏ Diệp cười định em nhờ anh giảng toán dùng chứa bộ. Toán gì vậy? Quý giòm nhún vai cũng bán chứng, nữa hả? Bài này khác, bài này khó hơn nhiều. Vừa đáp nhỏ Diệp vừa lật đật chạy đi lấp tập. Để em đọc anh nghe hén. Rồi không đợi Quý giòm có ý kiến, nó lật tập loạt xà tìm đề toán, và hắng giọng đọc ba bạn hồng, mai, phượng trồng ba cây, hồng, mai, phượng bạn trồng cây mai nói với hồng trong chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên mình cả hỏi bạn nào đã trồng cây gì nhỏ diệp vừa đọc dứt đề toán chưa kịp mở miệng hỏi quý giòm đã cười tâu dễ ợt bạn hồng trồng phượng bạn phượng trồng mai còn bạn mai trồng hồng thấy ông anh mình đáp ngay không cần nghĩ ngợi nhỏ diệp ngần mặt ra sao anh biết sao không biết Quý giòm gật vù, này nghe. Bạn Hồng tất nhiên không thể trồng Hồng, đúng không? Đúng. Vì trùng tên. Nhỏ Diệp mau mắn. Bạn Hồng cũng không thể trồng Mai, đúng không? Quý giòm tiếp. Khác với lần trước, lần này nhỏ Diệp lộ vẻ ngập ngừng. Không thể trồng Mai hả? Sao lại không thể trồng Mai? Sao mày ngốc thế? Quý giòm nhăn mặt đề bài đã viết bạn trồng cây mai nói với Hồng, thì có nghĩa bạn Hồng không phải là người trồng mai chứ sao? Ờ há! Nhỏ Diệp mừng rỡ bột miệng, quên bánh mất chuyện vừa bị mắng, đồ ngốc. Quý giòm lừa mắt. Vậy mày đã biết bạn Hồng trồng cây gì chưa? Mắt nhỏ Diệp sáng lên. Cây phưởng. Quý giòm hừ mũi. Mấy cây còn lại cũng thế. Tớ từ, từ đó suy ra nghe ông anh nói vậy, nhỏ diệp nhíu mày cố tự mình suy ra. nhưng nó suy tới, suy lui một hồi vẫn chẳng ra được tí tẹo nào, liền hỏi. khi nãy anh bảo bạn phượng trồng cây gì vậy? quý giòm lạnh lùng. cây roi. tưởng mình nghe nhầm, nhỏ diệp vội vã hỏi lại. anh bảo cây gì? cây roi chứ cây gì? quý giòm khịt mũi cây roi để đét đít mông mày ấy câu trả lời, háp ám của ông anh khiến nhỏ diệp xịu mặt. em hỏi đàng hoàng mà anh cứ nói gì đâu không. lời trách móc của nhỏ diệp khiến quý giòm nổi đóa. bộ mày bảo tao là người không đàng hoàng hả? nó gầm lên, rồi không để nhỏ diệp kịp thanh minh, nó hùng hổ thiếp chính mày không đàng hoàng thì có. làm toán làm tiếc gì mà cứ toàn hỏi đáp số trước. học như mày mai mốt chỉ có đi, lượm bao nhiêu lông. Quý giòm là một chàng khiến nhỏ Diệp tối tâm mặt mũi. Nó mím môi uất ức. Tại khi nãy anh nói đáp số trước chứa bộ. Quý giòm phẩy tay. Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói. Còn mày chỉ được phép làm, không được phép hỏi. Trước một ông anh ăn nói ngang như cua, nhỏ Diệp chẳng biết làm gì khác hơn là, lặng lẽ cuối nhìn vào tập, và cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình bị mắng hoan, mũi nó lại sụt xà sụt xịt. Cái cảnh nhỏ Diệp vừa ngồi học vừa thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt làm quý giòm ngứa mắt. Nó cao mặt. Mày có thôi cái trò, mít ướt đó đi không? Mày cứ cước cước lên như thế, bà thấy bà lại mắng tao bây giờ. Ai bảo anh quát em chi? Nhỏ Diệp dầu môi. Bộ tao quát mày không được hả? Quý giòm sừng sộ, mày có thấy gương tiểu lăng không? Chính nhờ tao quá tháo suốt cả tháng đầu, nó mới cố học, và khác lên như thế. Bây giờ nó đã sắp sửa học qua vật lý, và hóa học rồi đấy. Quý giòm lôi cái gương to tổ bố là Tiểu Long ra mong chấn áp cô em, nhưng nhỏ Diệp chẳng có vẻ bị lung lạc. Nó vẫn tiếp tục phụng phiểu. Nhưng em khác anh Tiểu Long. Anh Tiểu Long là con trai, em là con gái. Quý giòm vung tay. Trai gái gì tao cũng quát tuốt. Dạy học mà không quát mắng thì chẳng bao giờ, có kết quả được. Chính thầy Hiếu còn khen ngợi, phương pháp của tao mà lại. Thấy ông anh đem thầy ra làm bằng chứng, nhỏ diệp cứng học, mặc dù trong lòng đầy dẫy những nghi ngờ. Nó không buồn cãi nhau với Quý Giòm nữa, mà lặng lặng đưa tay gấp cuốn tập trước mặt lại, và thong thả đứng dậy. Mày làm gì thế? Quý Giòm chố mắt. Em không học nữa. Nhỏ Diệp thản nhiên, phương pháp của anh không hợp với em. Trời ơi là trời! Rõ là đồ ngốc từ. Quý giòm tức tối kêu lên. Nhưng mặc cho ông anh lồng lột, nhỏ Diệp vẫn kiên quyết. Em ngốc kệ em. Ngốc còn hơn là đưa đầu cho anh mắng. Thái độ tẩy chay của nhỏ Diệp khiến quý giòm giận run người. Nó nghiến răng chồm dậy định chạy tới cốc cho nhỏ em một phát, nhưng cuối cùng sợ bứt dây động dừng. Nó đành buông phịch người xuống ghế, thở hắt ra, giọng chán nản. Mặc xác mày, cho mày học rốt suốt đời luôn. Rồi vẫn chưa nguôi, nó lại lào bào triết lý như một kẻ từng trải, ngán ngẩm nhân tình thiết thái. Đời là thế, bột nhà chẳng bao giờ gọi là thiêng. Quý giởm buồn lắm, càng ngẫm nghĩ nó càng buồn. Nó không ngờ sau một thành tích tuyệt vời như thế, Đến thầy Hiếu còn phải khen lấy khen để nhỏ dịp lại cả gan trở mặt với nó. Con nhỏ này đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì. Thái sơn trước mặt mà nó chẳng nhìn ra, ngốc ơi là ngốc. Lòng đầy tổn thương, quý giòm lùi thủi bước ra khỏi nhà. Nó chẳng định đi đâu, chỉ lang thang nhắm mắt đưa chân cốt cho vơi âm ức. Thờ thần một hồi, quý giòm sực nhớ tới tiểu long. Ừ nhỉ, tại sao mình không tâm sự với Tiểu Long để cho ngôi bực dọc? Chính Tiểu Long, kẻ đã đạt được sự tiến bộ khả quan trong học tập nhờ vào phương pháp quát tháo của mình, sẽ là người thông cảm hơn ai hết sự hậm hực trong lòng, sư phụ nó. Khi nghe mình kể, chắn chắn nó sẽ lên án thái độ của nhỏ Diệp tôi tả. Nó sẽ san sẻ, và an ủi nỗi phiền muộn của mình. Nó sẽ nói, người tốt bao giờ cũng lận đận. Quý Giòm tiến về phía con hẻm dẫn vô nhà Tiểu Long với bước chân hăng hái. Mẹ của Tiểu Long ngồi bán hàng đằng trước, nhát thấy Quý Giòm liền mỉm cười niềm nở. Cháu vào nhà chơi đi. Tiểu Long có nhà đấy, có cả hạnh nữa. Quý Giòm dạ một tiếng rồi hăm hở tiến vào hẻm. Khi bước vào gần tới cửa nhà Tiểu Long, nghe thấy tiếng rồ gì vọng ra, Quý Giòm này ra một ý nghĩ nghịch ngợm, bèn gión rén bước lại áp tai vào vách. Nó định nghe thừa tiểu long, và nhỏ hạnh kháo với nhau những gì, lát nữa tìm cách trêu chọc chơi. Nhưng giỏng tai một hồi, Quý Giòm cảm thấy lạ quá. Hình như hai đứa bạn nó đang bàn tán về chuyện gì chứ không phải trò chuyện bình thường. Chẳng ai lại trò chuyện với giọng điệu đều đều như thầy giáo giảng bài thế cả. Quý Giòm lại tò mò lắng tai nghe. Lần này thì nó sừng sốt nhận ra đó là tiếng giảng bài thực sự. Nhỏ hạnh đang giảng toán cho Tiểu Long học. Điều vừa phát hiện khiến Quý Giòm không hiểu đầu cô tai nheo ra làm sao. Sao lại có chuyện lạ lùng thế được? Tại sao nhỏ hạnh lại đến đây giảng bài cho Tiểu Long? Tiểu Long đang học với mình kia mà. Nhỏ hạnh chỉ mới kèm cho Tiểu Long học hôm nay hay đã lâu rồi. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Quý Giòm. Và câu hỏi cuối cùng khiến nó giật bắn người như chạm phải dây điện. Nhón trên đầu ngón chân, quý giòm nín thở gión dén lùi xa khỏi bức vách. Và thay vì bước vào nhà, nó lẳng lặng quay trở ra đầu hẻm. Cháu đã gặp Tiểu Long chưa? Thấy quý giòm nhoáng một cái đã quay ra, mẹ Tiểu Long tỏ vẻ thắc mắc. Thấy Tiểu Long đang học nên cháu không vào. Quý giòm lễ phép, để hôm khác cháu tới. Rồi làm như tình cực, quý giòm buột miệng hỏi. Bạn hạnh kèm cho Tiểu Long học lâu chưa vậy hờ bác? Mẹ Tiểu Long nhíu mày. Cũng lâu rồi. đầu khoảng tháng rưỡi nay Rồi bà chép miệng tội nghiệp con bé, nó siêng lắm. Chiều thứ hai thứ tư thứ sáu nào nó cũng tới. Tiểu Long vừa học với cháu vừa học với hạnh hèn gì nó chẳng khá. Hôm nó lần đầu tiên được điểm 10 môn toán, cả nhà bác cư y như là ngày hội ấy. Khi nói những điều đó. Mẹ Tiểu Long không giấu được niềm hoan hỉ long lanh trong đôi mắt, và Quý Giòm cảm nhận ngay sự cảm kích trong mắt bà khi bà âu yếm nhìn nó. Nhưng Quý Giòm lại chẳng thấy hân hoan tí kẹo nào cả. Thậm chí nó còn đỏ mặt khi đón nhận vẻ biết ơn của mẹ Tiểu Long. Bây giờ thì nó đã bàng hoàng hiểu ra chính nhỏ hạnh là người đem lại kết quả học tập cho Tiểu Long chứ không phải nó. Bây giờ ngẫm lại nó mới nhớ ra Tiểu Long chỉ thông minh sáng dạ chừng khoảng một tháng rưỡi nay thôi. Đúng vào thời điểm nhỏ hạnh quỷ quái kia bắt đầu, nhúng tay, vào chuyện học tập của Tiểu Long. Cái thằng to xác này đã học trước với nhỏ hạnh ở nhà hèn gì hôm sau mình giảng đâu nó hiểu đó. Vậy mà mình ngu ngốc chẳng mày may ngờ vực, cứ tưởng nó giỏi giang là nhờ mình, thật là, xấu hổ. Xấu hổ nhất là, khi được thầy hiếu khen về thành tích giúp bạn học tập mặt mình cứ nhơn nhơn như một người hùng thực sự, thật trả ra làm sao. Nhớ về hình ảnh hôm đó trên lớp. Mặt quý giòm nóng bừng, và đỏ gay như tôm lục may mà những người đi đường không ai để ý. Nhưng quý giòm không giận Tiểu Long. Nó hiểu mọi chuyện là, do nó. Chính nó quá tháo ỏm tỏi khiến Tiểu Long không học hành gì được, lại còn bắt tên học trò khốn khổ này, không được nghỉ ngang dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nên Tiểu Long đành phải đóng kịch với nó. Nhưng không thể kéo dài chuyện hiểu lầm này được. Quý giòm băng khuâng nhù bụng tới tiết sinh hoạt lớp đầu tuần. Mình sẽ nói rõ sự thật về sự tiến bộ của Tiểu Long cho cả lớp biết. Mình chẳng làm nên công trạng gì, chỉ giỏi tài nạt nộ, lại đi nhận vơ thành tích của nhỏ hạnh thì mình đâu còn xứng đáng là nhà ảo thuật lừng danh Elvis Quý nữa. Nhớ tới chuyện nạt nộ, Quý giòm bất giác nghĩ tới nhỏ Diệp, và lòng nó bỗng nhiên trùng xuống. Tội nghiệp em mình, có một ông anh được xưng tụng là thần đồng toán, mà nó học toán lại chẳng ra sao. Chẳng qua là do phương pháp quát tháo của mình mà ra. Về chuyện này, có lẽ từ nay mình phải cố học tập cô giáo hạnh cô thằng Tiểu Long mới được. Nhỏ Diệp không hay biết gì những chuyển biến trong lòng ông anh nên nó kinh ngạc đến há hốc miệng khi thấy quý giòm ở đâu bên ngoài chạy vù vào, vừa thờ hồn hền vừa nói với nó bằng giọng ngọt ngào mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa từng có, hân hạnh nghe qua. Em đem bài toán khi nãy ra đây anh giảng lại cho.